Các bạn đang theo dõi phần 2 của Bộ Truyện Phong Mai Yến Tước được phát hành trên website là không có.com cộng đồng audio miễn phí chương 16 tranh mua sạch Bách các nhà buông lưng thực không tìm được tàu hơi nước đi một vòng từ bánh cản rồi trở về hai con tàu bị che đi ký hiệu đó vốn không hề rời Thượng Hải đối với đám nhà buông kia chúng dường như đã tan biến không còn vết tích gì vậy ra quân bất lợi lập tức khiến đám buôn lương thực cảm thấy thất bại não nề. Giá lương thực ở Bắc Kinh thiên tân tương đối cao, nhưng vấn đề cũng không ít. Ví như ở Bắc Kinh mà Mạnh Tiểu Lục ít nhiều quen thuộc, tiệm lương thực nếu không phải có băng phái chống lưng thì cũng có người quen trong chính quyền. Quân Việt hỗn chiến, mỗi lần thành thị đổi chủ, tiệm lương thực ở đó cũng đổi chủ theo, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Dân coi việc ăn như trời, Con người muốn sinh tồn thì phải ăn. Vì vậy, buôn lương thực thoạt nhìn có vẻ lãi mỏng, nhưng thật ra là lãi mỏng tiêu thụ nhiều. Huấn hồ, một giải Bắc Kinh thiên tân, khá là phồn hoa, tiệm lương thực cũng nhiều, cạnh tranh chắc chắn cũng rất gây gắt. Buôn lương thực nhiều phiền phức, tiền cũng khó kiếm, vì vậy giá mỗi cân lương thực, dù có cao hơn nữa cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước như một giấc mộng mà thôi. Mạnh tiểu lục chọn vùng giữa Sơn Đông và Hà Nam. Có câu, kẻ nào được trung nguyên ác được cả thiên hạ, nhưng Hà Nam mấy năm nay đã đánh trận đến nát như cả ra rồi. Càng đánh càng nghèo, càng bị tàn phá. Sơn Đông thì bao đời nay vẫn trù phú, nhưng tình hình hiện tại cũng chẳng khá hơn Hà Nam là bao. Dân chúng cơm không đủ no, khốn cùng túng quẩn, đã không còn có hình tượng giàu có sung túc nữa. Rất nhiều người dân không sống nổi ở quê hương Bản Quán đã chạy đến vùng Đông Bắc. Đông Bắc rất rộng, nhiều tài nguyên, cơ hội cũng nhiều, đặc biệt là được dân Sơn Đông ưa chuộng. Cộng từ Sông Khoa Quang Đông cũng từ đó mà sinh ra, rồi dần dần lan truyền đi khắp nơi. Mặc dù vậy, đối với những vụ buôn bán như của Mạnh tiểu lục, ở địa bàn hai tỉnh này dễ thực hiện hơn rất nhiều. Đến Tế Nam thì mấy toa tàu liền được tháo mốc dừng lại ga, Chỉ cần đoàn tàu khi trở về tranh thủ kéo theo về là được, không cần bọn Mạnh Tiểu Lục phải lo. Kiểu kéo theo toa hàng, lúc sát giờ khởi hành này thì còn rẻ hơn vận chuyển bình thường. Mạnh Tiểu Lục bỏ ra 300 đồng đại dương lo lót trên dưới là xong xuôi hết. Việc dùng của công vào mục đích riêng vốn đã trở nên phổ biến. Lần này, Mạnh Tiểu Lục đã tìm được một trưởng gà tàu đang tài chức, nhắm đúng sở thích của hắn, tiêu tiền đúng chỗ đúng lúc khiến sự việc lại càng thuận lợi, càng tiết kiệm hơn. Chú nói xem, làm thế nào mà bỏ ra có 300 đồng mà đã xong xuôi hết vải Chi phí vận chuyển lúc đầu anh tính phải đến 2.000 đồng cơ đấy. sau tiền tấm tắt nói, vận chuyển đơn sắt đắt hơn đi tàu thủy, nhưng qua tay chú thì ngược lại còn rẻ hơn. Thằng nhãi này sao lần nào cũng ra chiêu độc vậy? Không tiêu phí tức là kiếm được. Vụ này vậy là chúng ta bổng dân tiết kiệm hơn 1.000 đồng 500 tiền vốn rồi. Mạnh tiểu lục giải thích. Chất trưởng ga có vai trò rất lớn. Xong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cao không tới, thấp không thông. Đổi với mấy người hàng trông, bọn trốn vé hay bọn trộm, trưởng ga không làm được gì. Đấy là chuyện trên tàu hỏa của người ta. Còn đám người vinh môn trong ga tàu, hắn cũng không tiếp xúc được. Kể cả có tiếp xúc được, thì ở đất Thượng Hải này, hắn nào dám tiếp xúc quá sâu? Sợ bị người ta đâm sau lưng, trước họa vào thân, mất luôn cả bát cơm. Ấy. Làm trưởng ga tàu lớn như ga Thượng Hải, dính dáng rất nhiều, lại không thể quá mức lạm dụng chức quyền. Ví dụ như đám công nhân, phu khuân vác, cử vạn, sau lưng đều có người cả, Mà những người ấy một tên trưởng ga như hắn cũng không đụng đến được. Cùng lắm thì mỗi lần cho hắn vài đồng, thậm chí chỉ cần nhét cho bao thuốc lá là xong. Trưởng ga nhỏ còn có thể cấu kết với kẻ này kẻ nọ, lên tàu trậm hàng hoặc là dùng gậy móc hàng hóa trên toa xuống. Nhưng ở Thượng Hải nhiều người nhầm ngó trưởng ga nào dám làm như vậy. Vì vậy cuộc sống cũng nghèo khổ lắm. Thêm nữa chúng ta chỉ làm có một lần. Nên hắn cũng đánh liều là một phen thôi, chứ nếu cứ mãi như thế thì hắn không dám hoặc phải đòi giá cao hơn nhiều. Bấm lại 200 đồng đại dương, thêm 100 đồng phúc thọ cao, vậy là đủ mua chuột được hắn. Đeo thêm mấy tòa hàng, thần không biết quỷ không hay, còn khi về hắn chia tiền với trưởng tàu như thế nào thì không phải là việc của chúng ta nữa. Chỉ cần ra khỏi ga Thượng Hải, muối lậu cũng trở thành muối của Quang rồi, ai nói rõ ràng được chứ? Trần Quang vỗ tay khang hay, nhưng lại lập tức hỏi. Vậy, tiếp sau đây chúng ta tính sao? Nếu tùy tiện bán cho tiệm lương thực, bọn họ thông báo cho các nhà buôn lớn, vậy hành tung của chúng ta chẳng phải đã lộ hết rồi à? Không thông báo thì họ sẽ lợi dụng thời cơ này ép giá, hạ thấp lợi nhuận của chúng ta. Mạnh tiểu lục dơ ngón tay cái lên quăng tử biết nghĩ sâu xa đấy. Sau này, có tự làm ăn cũng không phải lo nữa rồi. Trần Quang dương dương tự đắc. Chẳng thế! Trần Quang này là ai chứ? Làm gì có chuyện không nghĩ ra được mấy vấn đề cơ bản như thế này? he <cười> Ông chỗ Trần, vậy nên giải quyết như thế nào đây? sau tiền cười hỏi. Trần Quang nhấp thời tắc tị ấp à ấp úng hồi lâu mà cũng không nói được gì, đỏ mặt té tai đáp. Em có định làm ăn gì đâu, em cứ theo Lục gia lăn lộn thôi. Lục gia bảo em làm gì thì em làm nấy. Lần này lẽ ra cũng không có em, tại vì bà em cứ bắt em đi ra ngoài để mở mang kiến thức. Lục gia trượng nghĩa cho em góp một ít cổ phần Nói trắng ra Hai ông anh mới là cổ đông lớn Không đến lượt thằng em này phải nghĩ Đừng đùa nữa Tôi có cách Mọi người cứ đợi xem Chốc nữa là sẽ biết thôi Mạnh tiểu lục tự tin nói Lão đại cầm đầu hội phu khuân vác Ở ga tàu cung kính chạy đến Chuẩn bị thương lượng giá cả chuyển hàng Liền bị mạnh tiểu lục kéo sang một bên thì thầm nói chuyện một hồi lâu Tây lão đại kia thoạt đầu hồ nghi ra mặt, nhìn về phía mấy toa tàu, chốc sau liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng thì hưng phấn gật đầu ly lịa. Thái độ từ tôn kính đã chuyển thành cúi đầu khơm lưng, su nịnh hết mức. Toa hàng cứ dừng lại ở ga tế nam, đương nhiên cũng không được trưởng ga tìm mạnh tiểu lục hỏi chuyện. Gã bỏ ra 50 đồng đại dương là giải quyết xong xuôi. Nói theo lời trưởng ga thì là Muốn dừng bao lâu thì dừng. Đúc lót vậy cũng là một loại học vấn. Đưa ra nhiều thì khiến người ta trở nên tham lam vô độ, đưa ít lại không giải quyết được việc của mình. Vì vậy, làm thế nào để đưa vừa đủ phải dựa vào óc phán đoán tình hình và tình thế của người đúc lót. Cá bọn đều lo lắng không biết khoản đầu tư này có ổn không. Ai nấy mặt mũi rầu rỉ, duy chỉ có mạnh tiểu lục là ung dung thoải mái. Nhất quyết đòi đưa mấy người chưa từng đến Tế Nam đi dạo chơi Hàng hóa để cho người cẩn thận vững vàng là mã quốc đóng ở lại trong nơm Lần trước đến phủ Tế Nam Mạnh Tiểu Lục và Mã Vân đã quấy tung chuyện làm ăn của mã lôi ở đây Giờ đi ngoài phố, đám ăn mày tàn phế quả thật cũng bớt đi nhiều Gã đưa bọn đi chơi hồi Đại Minh vòng qua suối Báo Đột lại đi một mạch về phía Tây đến Đại Quan Phi Đến Đại Quan Phi thì cả bọn mỗi người mỗi sở thích riêng Anh em nhà họ Mã đi xem trường đấu vật tế nam nổi tiếng, còn Mạnh Tiểu Lục và Sâu Tiền kiếm một quán trà ngồi nói chuyện. Trần Quang không biết đã lẫn đi đàn nào. Vừa khéo, có một tay kim điểm đang xem tướng ở quán trà. Mạnh Tiểu Lục chợt thấy như có gai đâm vào lưng. Ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy tay kim điểm kia đang nhìn mình chầm chầm. Sau đó, y đứng dậy chắp tay ôm quyền, vái Mạnh Tiểu Lục một vái. Kế đó lại thấp dọng dặn dò tên tiểu đồng bên cạnh mấy câu. Tên tiểu đồng chạy ra ngoài, Tây kim điểm lại tiếp tục ngồi xuống xem tướng cho khách, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Khách uống trà không hiểu chuyện gì, lấy làm tò mò nhau nhau nhìn về phía hai người bọn Mạnh Tiểu Lục. Chính bản thân Mạnh Tiểu Lục cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng có vẻ như tay kim điểm kia không có gì ác ý. Hay là khi nhận ra được khí chất giang hồ của gã. Vậy cũng không đúng. Trong quán trà có rất nhiều khách giang hồ, sao lại chỉ chấp tay thi lễ với một mình gã? Lẽ nào đối phương lo gã quấy phá việc làm ăn của mình? Nghĩ tới đây, Mạnh tiểu Lục đột nhiên bật cười. Nếu vậy thì dễ nói chuyện rồi. Cũng bất công gã tự mình đi liên hệ. Quả nhiên, một lúc sau, từ đặc thuận liền tới. Bên cạnh còn gắn theo không ít người. Sâu tiền kinh hải đứng bật dậy, tưởng là người của mấy nhà buôn lương thực, toàn ngoát miệng ra kêu cứu mạng. Mạnh Tiểu Lục kéo giật Sâu tiền nói, Đại ca, đây là hội trưởng của Trường Xuân Hội ở Tế Nam. Từ Đặc Thuận cười ha hả nói, Quả nghiêng là Mạnh Tiểu Quỳnh Đệ. Từ hội trưởng, sao lại đến đây vậy? Mạnh Tiểu Lục cố tình làm ra vẻ kinh ngạc thốt lên. Tư Đặc Thuận cười nói <cười> Trong phủ tế Nam này có tên kim điểm nào mà không biết chú em chứ Chú em là đại ân nhân của trường Xuân Hội chúng ta cơ mà Nào nào nào nào, mau ngồi xuống uống rượu thôi Tôi còn việc nhỏ phải làm Mạnh Tử Lục vội vàng nói Tư Đặc Thuận gật đầu Được, vậy thì ta đi thu xếp quán rượu Tối nay không say không về Phải rồi Chú không ở Mã Gia mà đến Tế Nam làm gì vậy? Ờ, chuyện này một lời khó mà nói hết. vợ tôi làm mua bán nhỏ ở Thượng Hải. Mành tiểu lục lập tức kể sơ qua về mục đích chuyến đi lần này. Từ đặc thuận nghe xong lập tức cười lớn. ba <cười> lại tưởng là chuyện gì kia? vợ thủ Tế Nam đang lúc có hội miếu lớn. Nghệ nhân cả tỉnh đều ồn ồn kéo về đây. Chỉ riêng số người trong trường Xuân Hội đã tăng gấp đôi rồi. Không nói chuyện khác, chỉ nói riêng chỗ làm ăn của bọn ta. Mỗi ngày đã tiêu hao rất là nhiều gạo và bột mì. Ta mua trước 4 năm thạch, một số nhà ở Chương Khâu, Bình Âm, Trường Thanh nữa, cùng với các nghệ nhân bản địa Tế Nam, chỉ cần là ở nhà, không ở quán, thì đều có thể thành khách của chú em. Gạo sim phải không? Theo giá thị trường thì 8 đồng đại dương một thạch Chú thấy được không? Có điều chắc cũng chỉ mỗi người mua một thạch mà thôi Mặc dù gạo sim rẻ hơn chút Nhưng dẫu sao vẫn là lương thực chính Không có rẻ được như hoa màu Người bình thường vẫn không ăn nổi Không cần, không cần Mành tử lục nói Từ đặc thuận kéo gã một cái Làm gì có chuyện cho chú em từ chối ở đây Vợ Sơn Đông liên tiếp chiến loạn Năm nay lại có thiên tai nhân hỏa Mùa màn không được tốt Mua của ai chẳng là mua Mà mua của chú còn được rẻ hơn một chút à. Gạo thơm ở Té Nam Đã lên đến tận 8 đồng đại dương rồi cơ à sâu tiền trợt mắt Từ đặc thuận gật đầu Lại còn không à Bột bì trắng còn đắt hơn nữa Đám nhà buôn ấy Nhân lúc loạn lạc liền tích trữ đầu cơ Làm cho bây giờ ăn cơm gạo Mà cứ như đi ăn vàng vậy đó Sau tiền nhìn sang mạnh tiểu lục Hai mắt bừng lên ánh vàng Ý tứ không cần phải nói cũng hiểu Niềm vui phát tài Khiến y gần như không kiềm chế được Muốn hét thật to lên Nhưng câu nói tiếp theo của mạnh tiểu lục Lại khiến sau tiền cảm thấy Như trời đất xoay chuyển Hội trưởng Không phải là tôi từ chối ý tốt của ông Nhưng ý tôi là không cần nhiều tiền như vậy đâu Cứ theo giá năm ngoái Là 6 đồng đại dương Một thạch là được Vừa nãy tôi cũng không báo giá này cho người khác. Thật không? Thật. Hơn 4.000 thạch gạo tức thì bị tranh mua hết sạch. Người của trường Xuân Hội đa phần đều mua 4-5 thạch. Cũng có người lắm tiền mua mười mấy 20 thạch. Từ đặc thuận thì mua luôn 50 thạch. Có điều tính tới tính luôn bọn họ cũng chỉ tiêu thụ được chưa đến 1.000 thạch. Chủ yếu nhất là người dân đến xếp hàng đông nghìn nghịch bên ngoài ga tàu hóa đều do lão đại của hội phu khuân vác gọi tới đó đều là người nghèo đa phần mấy người nhà gom góp tiền lại mua 2-3 thạch nhưng số lượng quá đông chưa đến tối đã hết sạch không còn thách gạo nào nữa tổng cộng thu hơn được 25.000 đồng đại dương tiền mặt từ hội trưởng không yên tâm dẫn theo rất đông anh em thủ hạ hộ Tống gửi tiền vào tài khoản của mạnh tiểu lục ở ngân hàng giao thông Bây giờ mới yên tâm đi uống rượu. Không ai ngờ được, chuyến mua gạo khó khăn trùng trùng lại kết thúc như vậy, vả lại còn có thể nói là thành công lớn. Trừ đi tiền mua gạo, tiền vận chuyển, tiền tặng quà và cả 100 đồng đại dương mạnh tiểu lục cho lão đại của Hội Phu Khuân phát tổng cộng kiếm hơn 22.000 đồng, còn nhiều hơn dự kiến rất nhiều. Phèn này kiếm bộn rồi.